chương ba mặc dầu lý trí của sĩ nhắc nhở mưa giúp ích cho nhà nông ca dao có câu lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống lấy ruộng tôi cày nhưng lòng sĩ buồn rười rượi mỗi độ mưa về ở miền đồng bằng nỗi buồn đêm mưa chỉ hạn định ở một mức độ nào đó tiếng ếch nhái tiếng côn trùng vỗ giấc ngủ ngon làm quên hết mọi ưu phiền Riêng ở vùng duyên hải sinh lầy này, mưa rừng và mưa của trùng dương hòa điệu với nhau, vô tận qua ngày đêm. Đôi khi gió trở hướng, sóng biển gào thét bất thường như hàng dạng âm binh của thủy tinh đang chuẩn bị lên đường, tìm sơn tinh đòi rửa mối thù truyền kiếp. Ngồi trong căn tròi nhỏ hẹp, sỉ trong thép đèn dầu cá để đọc sách, mấy quyển sách rách nát của thầy giáo tư cho mượn. Gió thổi hù hù, lạnh buốt qua mái nhà, qua khe cửa lá. Sĩ quấn mền quanh ngực, đôi mắt mơ màng liếc qua những trang vàng úa của quyển kinh hồi Dương Nhơn Quả do chàng Lâm Tự Kỳ ở đất Hồ Quảng, bên Trung Hoa soạn lại, kể chuyện thập điện. Nhàm quá, vì sĩ đọc chuyện này không biết mấy mươi lần rồi. Trên đầu giường còn một quyển sách coi chỉ tay, Một quyển minh tâm Bửu giám Toàn là loại nghiên cứu Đọc dễ nhất đầu Tuy nhiên còn quyển sách khổ nhỏ Đã mất bìa Nhưng hấp dẫn hơn Vì viết theo thể lục bác Hình như đó là một quyển kinh Trăm năm còn lại Mấy lời thơ đây Ai đưa mình đến chốn này Cho đêm mỏi hạt Cho ngày mệt loan Xót thân dơ vẫn canh tàn Máu đông nên chữ Lệ tràn ra thơ Ngoài cửa bỗng có tiếng gọi dồn dập Thức, làm gì đó bạn Đi đằng này chơi với tôi Nhận ra đó là giọng nói Của thầy giáo tư Sĩ trả lời nhanh Thôi để dịp khác, bữa nay lạnh lắm Mình đi chơi nhiều quá rồi Đâu có được, gấp lắm Dứt lời Thầy giáo tư xô cửa Mình mẩy ướt mem, dìu dút mái tóc thầy nói tiếp đi tu rồi chết tội nghiệp quá sĩ nghĩ thầm đi tu rồi chết là điều sung sướng nhất trên đời nhưng sợ thầy giáo hiểu lầm sĩ nói bình thản ai vậy chết từ bao giờ tại chùa nào xóm biển này đâu có chùa như không muốn giải thích dông dài thầy giáo nắm tay sĩ đi mau tôi chưa hiểu đầu đuôi đến lò rèn của ông chủ ấp Mình sẽ rõ Thấy sĩ do dự Thầy giáo tư nhìn về mấy quyển sách Ông giáo kiến hồi đó ở xóm mình Mấy bộ sách này là của ông để lại Trước khi đi tu tiên ở ngoài biển khơi Ông mới chết đó thầy Sĩ tái mặt Thực ra cái chết của ông giáo kiến Tuy anh đoán từ lâu Nhưng nào về nó lại đến nhanh như vậy Về xóm xẻo bần từ hai tháng nay Anh mong được cơ hội gặp lại ông cùng chế bể thích. Chánh quyền Pháp chưa kiểm soát nổi dân chúng. Sĩ ở đây tuy cực khổ, nhưng yên ổn, tinh thần khỏe khoắn hơn lúc ở Sài Gòn. Anh đã khéo che giấu chuyện anh đã dạy học ở Tân Bằng, và dường như dân chúng xẻo bần, cả đến thầy giáo tư, cũng chẳng bàn bạc gì đến vụ tên Cò Mạc Te, cám xét lớp học hồi năm ngoái tháng kia. Và họ nào biết lai lịch của ông giáo kiến, cố giữ thái độ trầm tĩnh anh và giáo tư xuống chiếc xuồng nhỏ bé vượt qua cơn mưa gió anh lắng nghe giáo tư giới thiệu sơ qua về tiểu sử của giáo kiến nọ đại khái giáo kiến xưng là người vùng bến tre đến vùng này dạy học tuổi ông độ năm mươi dáng người mảnh khảnh điền thuốc lá rất nặng nên đôi mắt ông lúc nào cũng lờ đờ như tương tư màu khói thuốc phiện Nghe đầu vợ con ông hãy còn đầy đủ, nhưng từ hồi ông đến xóm biển này, chưa ai thấy thân nhân nào đến thăm viếng cả. Ngoài việc dạy học cho con em, những người chài lưới, thỉnh thoảng ông giáo kiến còn biểu diễn khoa coi chỉ tay. Thầy giáo tư nói rõ chi tiết, ổng vừa xen chỉ tay của mình, vừa lật sách chữ tay ra đối chiếu. Về quá khứ vị lai, nói chung ổng đoán không sai mấy, nên ai nấy đều hài lòng, Vô cùng khen ngợi Tuy nhiên ông rất ghét những ai tò mò Nhờ ông chỉ dạy về các điều quả phước xảy ra trong ngày nay ngày mai Ông gắt giọng cho rằng Việc đó dành riêng cho mấy người đồng bóng, bói bài cào Tại sao không tìm hiểu số phận của mình trong suốt kiếp này Trong khoảng thời gian vô tận Rồi ngày qua ngày Ông giáo kiến sống như bình thản Nhưng thật sự là rất âu lo nếp trán ông nhăn lên như luống cày sâu đậm khi ông cầm cuội ghi vài hàng tư tưởng vào quyển sổ tay. đã đúc bỏ từ khi ông ra chợ rạch giá mua đem về một bản đồ Việt Nam. từ đó ông sẵn sàng co chỉ tay và giảng giải về cái día, cái phách cho bất cứ người nào với điều kiện là họ hiểu rành đường đi nước bước từ bờ biển đến đảo Polo Ban Trang gọi Nôm Na là Hòn Thổ Châu. Hòn thủ chu Giáo tư lại ngây thơ giới thiệu sơ qua cho sĩ biết, bảy thích, và nói rõ. Tên này lưu lạc đến xẻo bần một lượt với ông giáo kiến. Bữa nọ giáo kiến hỏi. Vậy hòn thủ châu ở giữa giời, vịnh siêm la không? Anh đến đó lần nào chưa? Bảy thích đáp. Đúng vậy, mình ra hòn phú quốc, hoặc hòn cổ tron rồi mới quẹo xuống đó, chừng hai trăm cây số. Tôi ăn dầm nằm về ở Hòn Thổ Châu ba bốn chuyến. Biển chung quanh Hòn Thổ Châu xanh như chàm, chứ không đục ngầu như màu nước ở Phú Quốc. Hòn Thổ Châu là ranh giới xa xôi nhất của nước Việt Nam mình. Hồi nào tới giờ, đã bao nhiêu ra đó lập nghiệp? Ông giáo kiến hỏi bằng giọng nghiêm nghị, gay gắt khác hơn thường ngày. Bảy thích nào dám trả lời cẩu thả, theo lối vui miệng, tùy hứng? Dạ, ông giáo xem kỹ tấm bông đồ dùng tôi, xa xui lắm. Theo tôi hiểu, từ hồi khai thiên lập địa đến giờ, chỉ có một vua Gia Long ra tới đó. Sau khi ngài kéo quân về Quế, Hòn Thổ Châu vắng tanh. Bất quá chỉ vài người thợ câu, vài chiếc tàu buồn ghé tạm vài hôm vậy thôi. Ông giáo kiến bỗng sáng mắt. Cảm ơn anh, từ đời Gia Long đến nay đã hơn trăm năm. Tôi tin rằng Ngài chạy ra đó vì bị hoàn cảnh thúc đẩy. Phò mã của Tây Sơn là Trương Văn Đa đánh đuổi Ngài từ đảo Côn Nôn. Lần đầu tiên trong lịch sử, người Việt Nam đánh nhau giữa biển khơi, cách đất liền hơn trăm cây số. Nhưng mà thôi, ta tin rằng chưa ai dám tự nguyện ra nơi biên giới xa vời ấy mà sống. Bảy thích chưa hết ngạc nhiên về tiếng tự xưng ta. Mà ông giáo kiến ít dùng đến Nghe quai vệ và kêu hãnh quá Nhưng bản chất của giáo kiến Nào kêu hãnh bao giờ Giáo kiến nhìn ra trời Như nói với thiên địa quỷ thần Đang ngự trị trong tâm linh của mình Ta, ta muốn tự nguyện ra biên giới đó Để sống hoài, sống mãi Anh Bảy nên giúp ta Từ đây ra đó nhưng ông giáo kiến đã chết chết cách xa đất liền hàng trăm cây số từ hai tháng nay theo nguồn tin của bảy thích tin ấy có thể là đáng tin cậy nếu bảy thích từ hồi theo thầy tu tiên đến giờ phút này vẫn giữ được bản chất thấy sao nói vậy hoặc có nói dốc đôi chút chỉ vì ít ăn học hoặc vô tình đó thôi tại lò rèn của ông chủ ốc, bảy thích ngồi ăn cơm một mình giữa đám cửu tọa khá đông đảo gồm hầu hết những người quen biết của ông giáo kiến ngày xưa tất nhiên sĩ khép nét như người xa lạ lạc lõng anh cúi đầu trong bóng tối không cho bảy thích thấy mình có lẽ bảy thích mới vừa bắt đầu chào chuyện nghĩ lại mà ngao ngán tôi quá gian ghe đến lưới đi về từng chặng đường từ thổ châu qua cổ tron rồi phú quốc rồi hòn nghệ hòn tre Đâu cũng hai tháng, nhưng mà lạnh quá, về đây tôi mới thấy ấm. Dọc đường tôi nào dám nói cho ai nghe, sợ thiên hạ hồ nghi tôi ám sát giáo kiến, rồi trở về nói dốc, chạy án. Riêng đối với bà con mình đây, tôi sẵn sàng thổ lộ tâm sự vì bà con hiểu tôi. Ông đi tu vì ông muốn vậy, chớ nào do tôi xúi dục. Cử tọa nhúng nháo lên. Thì nói phức đi, bà con ở đây hiểu quá rồi. Chẳng lẽ đệ tử Bảy Thích lại giết thầy là giáo kiến? Giả lại giáo kiến nghèo khổ, giết làm gì? Ngoài hòn thổ châu nào có gái tơ đàn bà quá, mà hai người lại thù hận nhau vì tình. Thì tôi nói đây, nhớ tới đâu tôi nói tới đó. Câu chuyện đức khúc rối rắm, đảo ngược thứ tự thời gian. Sĩ cố gắng lắm mới hiểu được đầu đuôi. Đại khái, ông giáo kiến và Bảy Thích rời xóm xẻo bần đến hòn phú quốc. Hai người thất vọng, Toàn quay trở về khi hay được tin, ông Sư Muôn đang ra xâm chiếm Hòn Thổ Châu, thực hiện kế hoạch bách nhật trúc cơ, tức là xây dựng cơ đồ trong vòng 100 ngày. Với hai bàn tay trắng, không một tấc thép, Sư Muôn đòi lập lại thành tích của chàng Lỗ Bình Sơn. Tự xây cất Thảo Am, trồng trọt ngũ cốc, chống chọi với bệnh tật. Nhưng hỡi ôi, Hòn Thổ Châu quá linh thiên, Sư muôn đành đầu hàng trở về Phú Quốc trước thời hạn quy định mà ông đã tuyên bố với thiện nam tính nữ. Bảy thích đã hỏi ông giáo kiến. Ông định lẽ nào, xe trước gãy, xe sau phải tránh? Ông giáo mỉm cười. Ta phải cố sức vượt qua chứ. Ta nào sợ mưa gió, thú dữ ở ngoài quan đảo. Sự cô độc mới đáng ngại hơn. Từ mười năm qua, ta đã quen với nỗi cô độc. Mặc dù sống với bà con trong xóm, anh Bảy liệu bề giúp ta. Ra tới Thổ Châu rồi, anh cứ tự tiện trở về. Ta ở lại một mình càng tốt. Mười ngày sau, hai người tới Thổ Châu, thoạt nhìn màu nước biển trong xanh. Ông giáo kiến vô cùng hoan hỷ. Đẹp quá! Trên thế gian này, Biên giới của nước mình là yên tĩnh nhất. Ta nguyện làm người lính không tên tuổi, không khí giới, không tham vọng. Phải vậy chăng anh bảy? Lần đầu tiên, bảy thích giật mình sợ hãi. Ta là ai? Là cả hai người hay một mình ông giáo kiến? Đúng theo lời hứa, bảy thích được quyền trở về xóm xẻo bần, tiếp tục uống rượu, đánh lưới, đùa giỡn với bạn bè kia mà. Giáo kiến đặt bước chân đầu tiên lên hòn thổ châu. Ông quay lại nói, Cảm ơn, anh Bảy về bình an, tôi gửi lời thăm. Dòng máu anh hùng phiêu lưu của Bảy Thích bỗng sụp sôi. Thưa ông, nếu ông cho phép, tôi xin ở lại chơi vài bữa, sống hữu hỷ với ông lúc sớm hôm. Được, tùy ý anh, nhưng tôi muốn sống một mình. Ông đừng lo. Chiếc ghe này còn đây, tôi chưa đủ can đảm nhận chìm nó. Tôi còn muốn về đất liền mà. Khoai môn và củ chuối là hai loài thực phẩm quý giá, đủ sức nuôi dưỡng vua Gia Long và đám bại quân ngày xưa. Hà huống gì lúc này chỉ có hai miệng ăn của giáo kiến và bảy thích. Bên sườn núi, phía mặt trời lặn, ngọn suối bạc chảy tuôn róc rách hòa điệu với tiếng hò hét triền miên của hàng trăm loại hải điểu chim nhàn chim mấu đến xây tổ cọp beo thì chắc chắn vắng mặt chuột sóc chạy nhảy từng bầy chào đón hai khách lạ đến đỉnh hòn bệ thích giảng giải về địa thế thưa ông bên này là bãi mùn vì một đầy loại cây mùn bên kia bãi ngự nơi đức gia long thời xưa cập bến mày quá Thuận tiện quá, vậy thì ta ở một bên, bảy thích ở một bên, tránh giao thiệp với nhau, ta cần sự yên tĩnh. Tôi xin nhường cho ông bảy ngự. Giáo kiến lắc đầu, ta đâu phải là chua. Từ ông, tôi nào ngụ ý điều gì, chẳng qua là bên bảy ngự, ít sóng gió. Mặt trời bắt đầu xế, đang mãi mê ngóng tìm vài trái mít trừng, bảy thích, Chợt nghe ông giáo nói khẽ, Thôi, ta chia tay, ai về chỗ nấy. Đào xót biết chừng nào, bệ thích thở dài nhìn ông giáo xuống bãi ngự. Được vài bước, ông giáo quay lại. Anh bậy để tôi yên tĩnh, đừng qua thăm viếng. Nếu về đất liền, anh cũng đừng nói cho ai biết chuyện tôi tu tiên ở đây. Trở về bãi muôn bệ thích canh chừng chiếc ghe lo tu bổ bánh lái cột buồm chờ khi thuận gió Dũng và dặn kinh nghiệm bệ thích suốt ngày nằm ngủ khi đói thì xuống mé biển vớt mấy loại hải thảo mà ăn sống rau câu phổ tai hoặc cậy mấy con nghêu con vú nàng rồi chẻ vỏ ra làm hai mà nhậu với nước ngọt múc từ ngọn suối buổi cơm đã tàn Mưa gió bên ngoài lò rèn như dứt hẳn, và cả cử tọa lộ vẻ bất mãn khi thấy Bảy Thích đứng dậy. Họ chất vấn kịch liệt. Rồi làm sao mà ông giáo kiến chết? Chú Bảy gặp ổng lần nào nữa không? hài cốt ổng ở đâu? Tôi đứng dậy cho xuống cơm vậy thôi, ngồi lâu xanh tức bụng. Bà con muốn biết rõ thì tôi đứng nói. Ờ, chừng hai mươi ngày sau, tôi lén qua phía bãi ngự, sát bên vách đá ông giấu kiến đã chầm vài miếng lá gồi rồi che lại tạm làm mái thảo am lúc bọn đến gần tôi không dám xuất đầu lộ diện e gây phiền phức cho ổng chụp một viên đá nhỏ tôi ném ngay trước sân thảo am cử tọa hỏi có ổng ở nhà không thì tôi cũng đặt câu hỏi như vậy tứ bề quá yên lặng tôi lạnh rỡn óc sợ ổng chết khô trong thảo am từ lâu rồi biết mình vô phép tôi vẫn cứ bạo dạng bò lại gần, thấy rõ ràng ông giáo đang tham thiền nhập định, được cảm phục quá, đành trở về trơ trọi. Cử tọa lại phản đối, dốc quá, làm sao chú Bảy quả quyết rằng ông giáo kiến đã chết? Bà con đừng có nóng nảy, tôi chỉ về bãi muôn thôi, rồi tiếp tục ngày hai buổi ăn rau câu, phổ tai, sò ốc, con vú nàng, mấy thứ đó ăn bổ lắm, Phổ tai nấu chè ăn mát mát. Ủa, làm gì có chè mà ăn, trên rừng mà. Vì thiếu chè nên tôi chán đời muốn về gấp. Đêm đó bỗng nhiên tôi nằm chim bao, thấy một người mặc quần áo tan, đi lướt trên ngọn cỏ, xăm xăm đi về phía tôi đang nằm. Chừng gặp mặt, tôi mới biết đó là ông giáo kiến. Ông nói với tôi, Thôi, ta đi đây. Tôi giật mình, ú ớ hồi lâu mới cựa quậy, tỉnh giấc đã quá canh ba tôi thao thức chờ khi gà đừng gáy rộ để đi nhanh qua bãi ngự trời chưa nổi gió mây mù còn ấp hòn tôi phập phồng thảo am của ông giáo bị cháy nám hết một bên trên cái dàn quả đơn sơ củi cháy chưa hết nhưng thân xác của ông giáo đã hoàn toàn thành tro tôi đoán chừng cái thần lực của ổng đốt cháy thân xác lửa củi bên ngoài chỉ đem hơi nóng phụ thuộc Trước cảnh tượng đó, tôi buồn buồn, mừng thầm về nguyện vọng của ông giáo đã thành tựu. Mới trò ấy, tôi gom lại, trôn ngay với nền thảo am, rồi với hai cục đá nhỏ, tôi đánh lửa, thiêu quỷ mái lá gồi. Câu chuyện chấm dứt, cử tòa giải tán lần lần, người tin là sự thật, kẻ khác lại hồ nghi, cho rằng bảy thích đã thêm thắt nhiều chi tiết để giúp bà con mua vui một dài trống canh. Sĩ đứng về phe Hồ Nghi, tự nhiên anh muốn tìm gấp vài khía cạnh về cái chết của ông giáo kiến, người đã lưu lại mấy bộ hồi dương nhân quả, minh tâm bự giám, và bao nhiêu thắc mắc chưa thanh toán từ hồi năm trước. Đoán chừng ý định của sĩ, thầy giáo tư khẽ hỏi, Bạn xem chừng câu chuyện ấy thế nào, đêm nay mình đi dạo xóm như vậy, kể cũng ít lợi chứ. Sĩ chợt nghĩ ra một thủ đoạn. Thầy gió lúc trước chơi thân với bảy thích. Chị vậy? Tôi muốn mời bảy thích về nhà để hỏi thêm. Dễ quá, thầy về trước đi, lát nữa bảy thích sẽ đến. Sĩ bơi xuồng về một mình, đêm vắng lặng, tuy tạnh mưa, nhưng nền trời đen, khuất ánh các gì sao? Bước lên nhà, sĩ khêu thếp đèn, sắp đặt sẵn nhiều câu hỏi, kiếm thêm cái gối để bảy thích nằm nói chuyện với anh suốt đêm. Giáo tư đưa bảy thích lên bờ rồi giới thiệu một cách quá thật thà, tưởng như lần đầu tiên hai người đó mới quen biết nhau. Anh sĩ à, bảy thích vốn là bạn thân của ông giáo kiến. Rồi quay qua bảy thích. Thầy giáo sĩ nằm đây chờ dịp dạy học với tôi. Thầy dám uống rượu hết mình với anh em và ưa sưu tầm những chuyện hay tích lạ, đáng tin cậy lắm. Thôi hai bạn cứ nói chuyện, tôi về. Cửa khép lại, sĩ và bảy thích quá mừng rỡ, nhưng là gián điệu mừng rỡ nguội lạnh của người quá cay đắng. Nếu cuộc sống cứ yên ổn, họ bày tiệc, hò hét, thắp đèn cho thật sáng, mời hàng xóm đến chung vui, giết heo, giết gà. Chẳng ai bảo ai, họ biết rằng nỗi vui mừng này chỉ phù du, kém quan trọng hơn cái chết của ông giáo kiến, cái chết của thằng lợi hơi lạnh lẽo của thứ mù sương ở Tân Bằng năm xưa như trở về đây, bao bọc hai kẻ dông da thất thổ. Sau vài câu hàng quyên, sĩ đi ngay vào vấn đề còn nóng hổi. Ông giáo kiến tu tiên rồi chết thiêu, thiệt vậy sao? Hay là bị Nhật bổn bắt? Tu thiệt chứ! Dường như ông quá hối hận chuyện chú giáo Ngọc theo Tây, theo Nhật. Sau khi bị cò mặt te rượt, Ông với tôi chạy xuống xóm xẻo bần này, tôi bàn với ổng nên ở lại đất liền, tôi lo chài lưới, ổng lo dạy học, nhưng ổng buồn bực, rớt nước mắt, bảo rằng đời ổng chỉ lo tu hành, dạy học cũng là tu hành theo kiểu nhập thế, giúp bá tánh. Nhưng việc phản bội của chú giáo Ngọc khiến ổng thấy cuộc đời giàu đẹp đẽ cách mấy cũng vẫn ô trọc, ổng theo phái vô vi, Cái chết của ổng xảy ra đúng như lời tôi nói khi nãy. Riêng điều này hơi khác. Sĩ ngạc nhiên. Việc ổng lên vàng quả, ngọn lửa thần trong tâm của ổng đã làm cháy thân xác. Chẳng cần lửa củi bên ngoài, phải vậy không? Dạ, chuyện đó có thiệt. Tôi muốn nói lúc tôi từ bãi muôn trở qua bãi ngự để rình rập coi ông giáo kiến làm gì trong thảo am. Sĩ sực nhớ lại. Ờ... Hồi nãy bác bảy nói trong thảo am vắng tanh, bác luyện cục đá nhỏ để gây tiếng. Chập sau bác men lại gần, thấy ông giáo đang ngồi tham thiền nhập định. Giọng của bảy thích hạ thấp xuống. Tôi nào có luyện cục đá để dò xét, tôi khiếp nhược hơn. Tôi đi nhẹ nhẹ đến gần dách thảo am mà rình rập. Và bên trong, ông giáo kiến nào có ngồi tham thiền nhập định. Sĩ hỏi nhanh. Ổng làm gì phi pháp, bất chính. Đừng hiểu lầm như vậy, e tuổi hổ dông linh người khuất mặt. Tôi thấy ổng ngồi đánh cờ tướng. Theo luật lệ tu Phật hay tu tiên xưa nay, việc đánh cờ là hợp lẽ. Ổng đánh cờ với ai? Trên hòn thổ châu, ai là người lạ nữa đâu? Hoặc đánh cờ với hồn ma? Bảy thích chắc lưỡi. Tôi đố chú nói 10 tiếng nữa. Tôi chịu thua bác. Bảy thích thốt nhiên cười to. Ông giáo kiến đánh cờ với ông giáo kiến để giải trí cho ông giáo kiến. Mình cứ tưởng tượng, ổng đi một nước bên đen, rồi đi một nước bên đỏ. Suy nghĩ hồi lâu, ổng đi thêm một nước nữa. Lâu lâu, ổng hồi một nước với ổng. Đứng ngoài dách thảo am, tôi tức cười quá. Đốt cuộc ổng cho bên này thắng, bên kia thua. Nghe tiếng cười của tôi, ông giáo giật mình, sám mặt lại. Bảy thích nói nghiêm nghị Biết mình là kẻ phạm thượng Tôi vào Thảo Am Lập tức chắp tay xin lỗi Ông giáo kiến ban đầu giận lắm Nhưng rồi lại cười Cười ra nước mắt Ông nói Đời tôi ích kỷ quá Tôi muốn bao trùm thiên văn địa lý Nhưng tôi chưa hiểu gì cả Tôi thương cả loài người Nhưng ra đây rốt cuộc Tôi chỉ thương tôi Đánh cờ tướng như tôi Chỉ là trò cười với tôi. Thẹn thùng quá. Rồi bệ thích chấm chức. Đó là chuyện đau khổ nhất của ông giáo ở Hòn Thổ Châu. Năm ngày sau, ông lên vàng quá, Tôi chưa hiểu vì lý do gì. Xin chú đừng buộc tôi là kẻ vô tình sát nhân. Sĩ dội giải thích. Bác Bảy đừng nói vậy. Thế gian này chưa có luật pháp nào lên án người tò mò như bác. Bác cứ yên tâm. Tôi thương ông giáo kiến, việc nào thuận tiện bắt bảy đưa tôi tới đó, để tôi thắp một nén nhang. Mùa mưa này sóng gió bất thường, thổ châu xa xôi lắm, cần gì ra ngoài đó thắp nhang, thì chú cứ cấm nhang trước sân trong nhà, miễn là mình thành tâm cầu nguyện cho ổng. Nhưng còn mớ xương cốt, thì nãy giờ tôi đã liệm và đã chôn ổng dưới đất rồi, tôi liệm ổng lúc tôi thuật chuyện ở lò rèn, và tôi đã chôn ổng khi tiết lộ chuyện đánh cờ tướng với chú đây thôi nhắc lãng gì nữa trong đời phiêu bạt giang hồ tôi gặp nhiều người như vậy sĩ lặng thinh mân mê mấy quyển sách của ông giáo kiến chập chờn trên quyển minh tâm bửu giám hồi dương nhơn quả và quyển kinh viết theo thể thơ lục bác sĩ thấy như ông giáo kiến hồi sinh bay theo hơi gió thanh khiết Từ nơi biên giới yên tĩnh, dược trùng dương đầy bảo táp, trở về ngâm thơ cho sĩ nghe. Rồi ông giáo kiến buông thõng tay áo, hai tay ông cử động, móng tay ông mọc ra quá dài, cong lại, từ từ sắp xếp các quân cờ tướng trong không khí. Người chết đã an bài rồi chú sĩ à, mình hãy lo cấp tốc cho người sống. Sĩ quay qua bác bảy thích, Bác nằm nghiêng trên gối, sải tay thở phào. Lo cho người sống là sao bác bảy? Bảy thích xích đến bên cạnh sĩ. Lo trốn tránh. Ông giáo kiến bảo rằng cò mạc te đã có mấy tấm hình của bọn mình do thầy giáo Ngọc chụp lén hồi ở Tân Bằng. Cũng vì vậy mà tụi này hốt hoảng ra hòn thủ chu, Chú đã về quê vợ hồi năm qua. Sĩ lẩm bẩm. Đi Sài Gòn làm ăn thất bại, rồi tới đây dưỡng bệnh. Sài Gòn vui không? Ủa, nãy giờ sao chú giấu tôi chuyện đó? Giấu mà làm gì? Ở đâu cũng Tây, cũng Nhật Bổn, rồi máy bay đồng minh. Cực lắm. Bởi vậy tôi về quê thăm vợ con ở Mỹ Lâm. Sao không ở đó luôn? Miệt này ai nấy đều chán nản. Họ sống như kẻ tu hành tại gia. Họ lo ăn chưa đủ, nói chi lo học. Chú đã thấy rồi đó. Thầy giáo tư rủ tôi thì tôi đến, nằm nhà mắc cỡ với vợ con, giả lại lương tâm mình bước trước. Tôi đã đắp xong nền mộ cho cha tôi, chờ khi ông trăm tuổi già. Ông tuy còn sống, nhưng muốn thủ phận, biết mình luôn luôn đi gần tới cõi chết. Buồn quá tôi đi tới đây, coi như đã báo hiếu rồi. Nhưng mà bác Bảy à, bác nhớ kỹ giùm tôi điều này. Lúc xa vắng tôi, ông giáo kiến phê phán tôi như thế nào tôi hối hận quá bậy thích lồm cồm ngồi dậy vấn điếu thuốc cười to tôi nói ra chú đừng giận tôi nha ông nói chú giáo sĩ là kẻ bất tài hâm he viết tiểu thuyết làm thơ nhưng chưa ai thấy bài nào đã bất tài lại đa tình lạc vặt ví dụ như chuyện cô liễu hương nè chú sĩ cái gì nữa chú tin tôi không Đây là câu nói sau cùng ông bàn về chú, lúc ghe của chúng tôi lên đênh giữa biển khơi, gần tới hòn thủ chu. Ông nói, chú sĩ hiền hậu, hơi nhát, ít dám gây gỗ với ai ra mặt. Tội nghiệp, tướng của chú sĩ khó bề nuôi nấng vợ con, theo sách ma y thần tướng gì đó. Sĩ nín cười không được. Đúng quá, đó cũng là lời đăng của người quốc mặt đối với kẻ lận đận trên dương thế là tôi nhưng làm sao nuôi vợ con còn bắt bảy gái đâu rồi Bắt tính sao nhà tôi mất hồi năm đó sau khi thằng lợi chết vài tháng cũng đau bang tôi quên cho chú hay tôi bây giờ đơn thân độc mã tính ngày mai đi cán gáo phía ngọn sông trèm trèm để bòn vàng đốn củi nghề ít vốn mà ngang tàn như hồi thuở trẻ trẻ tôi từ tân an xuống đạch giá cà mau lập nghiệp phen này tôi già rồi lại khai phá đất quan lần thứ hai còn chú xuống đó khí hậu độc lắm độc hơn ở tân bằng chú yếu phổi phải chi sĩ ứa nước mắt đành vậy có lẽ tôi đi kiếm sở làm cũng lần thứ hai tôi qua hà tiên sẵn người anh em bạn của cha tôi đang trụ trì ở thạch động chờ xem thời thế chẳng lẽ nhật bổn ở đây hoài mình là cái hột cát trong bãi sa mạc đó bác bảy à Nhưng à, chú khá cẩn thận, cỡ này Nhật Bổn Đại Nguy đóng tàu bằng cây giá tị thay thế cho tàu bằng sắt. Ngày đầu họ dám chế máy bay bằng cây nữa kìa, tổng hành dinh của họ ở Cần Giọt gần Hà Tiên lắm ngang, mình phiêu lưu lần nữa, nhưng bao giờ gặp nhau được nữa hả chú sĩ?